Nên tẩn Tam Ca lỡ tay với Mai Nhị trên Sinh Nhưng không có gì lặng lắm đâu Lý Tầm Hoan cười nhẹ làng thinh Long Tiêu Vân nhằn nhó Hiển đệ à Khuyên hắn lên một tiếng đi Tôi biết chỉ có hiển đệ Nói thì hắn mới nghe rồi Lý Tầm Hoan lạnh lùng Tại sao lại phải khuyên hắn Hắn không ra tay Thì tôi cũng không phải ra tay Long Tiêu Vân khựng lại Không biết phải nói ra sao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 quân đẩy tớ chó má, dáng phạc thượng à, hay để lão phu trị nó." Cùng với tiếng quát, Triệu Chí Nghĩa hầm hầm lao tới. Lão đâm sầm sông Vô đánh Thiết Sáp Kim Cương, chợt nghe tiếng Lý Tầm Hoang. "Bất cứ ai muốn dùng hai đánh một, ngọn dao của tại hạ buộc lòng phải giúp phía một người." Triệu Chí Nghĩa chơ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhận lại và buông thõng xuống luôn, nhưng miệng lão ta vẫn quát. "À,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 Triệu Trinh Nghĩa giận run nhưng không biết nói làm sao ngay lúc đó chợt nghe một tiếng bóp thật lớn Hai quyền chạm chúng vào nhau Tần Hiếu Nghĩa vang ra chúi nhùi trên mặt đất Long Tiểu Vân và Triệu Trinh Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy Thiết giáp kim cương gần gần <cười> Còn ai muốn giáo huấn ta nữa Thì cứ việc nhào vô Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khảnh <cười> hôm nay chỉ không phải chủ dạy tớ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 Hắn bị thương rồi giận dữ bỏ đi Không biết có đi sai được không Dù sao hắn cũng có Vì chúng ta nên mới đến đây đấy Lý Tầm Hoan nói bằng một giọng thật buồn Rồi sau đó thiết ca lại định đi đâu Thiết giáp kim cương thở hắt ra à, Tôi cũng chưa biết đi đâu Nhưng... Hắn chợt cười Nhưng tôi nhất định không đi xa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 Bây giờ tôi cũng không có nơi nào để đi nữa rồi Tuy cười Nhưng giọng cười của họ Lý nghe cực kỳ ảo não Thiết gióc kim cương cắn răng đi thẳng Trời lần lần sáng tỏ Tuyết càng phút càng nhiều